Các bạn đang nghe đọc truyện trên website lạchungcoc.com Cộng đồng audio miễn phí Bộ truyện Phong Ma Yến Tước Diễn đọc Minh Minh Tập 18 Bỏ trốn biệt tâm Hôm sau, Tiểu Lục trở lại tiệm cầm đồ Thịnh Long Vương Tâm Thắng đang gỡ tấm gỗ trắng cửa xuống Thấy Tiểu Lục quay lại liền nói Ê Tiểu Lục, ông chủ vừa dậy đã tìm chúa mày luôn đấy Ờ biết rồi Lúc này, Vương Định Nhất đang nằm nghỉ trong nhà, mắt liêm diêm trong chừng có vẻ muốn ngủ thêm một giấc nữa. Thấy Tiểu Lục liền lập tức nhỡm dậy, nói Ê Tiểu Lục à, chà ngươi có ở nhà không vậy? bỏ với chà ngươi, đồ cổ tranh chữ ở chỗ chúng ta đầy đủ cung ứng cho nhà hàng nhất phẩm lâu. Ta đã cho người về quê ở sân Tây lấy rồi. Nước phù xa chứ nên để chảy ra ngoài ruộng. Cần gì phải đi tiệm tiệm cầm đồ với tiệm đồ cổ khác vậy? Ông chủ này! Vương Định Nhất không biết Tiểu Lục định nói gì, lại tiếp lời. Đương nhiên, đương nhiên, mối làm ăn lớn như thế này cũng không thể để một mình ta độc chiếm được. Nhưng ta muốn phần ngon ăn nhất ở chỗ bên chúng ta. Tiểu Lục rốt cuộc vẫn hà quyết tâm nhắc lời. Ông chủ này! Tốt nhất là đợt này Ông đừng qua lại làm ăn với nhất phẩm lâu nữa. Vương Định Nhất ngẩn người ra nhìn Mạnh Tiểu Lục với ánh mắt khó tin. Tại sao vậy? Chạm người bộ có mối hàng khác rồi hả? Ông chủ này, sau Tết chúng ta đưa đến nhất phẩm lâu 10 đôi bình, 20 bức tranh, các đồ bày biển khác cũng hai ba chục món rồi. Đã thanh toán lần nào chưa? Mạnh Tiểu Lục hỏi. Vương định nhắc chào mày lại. Ôi, cái thằng nhỏ này rốt cuộc muốn nói gì vậy? Hồi Tết vừa rồi thanh toán một lần. Lần sau này thì chắc phải đến Tết Đoan Ngọ mới kết toán được chứ. Có thể kết toán luôn bây giờ được không? Ờ, được thì cũng được. Kỳ thật đây là quy khủ của ngành bán gạo mì thịt cá thôi. Còn ngành của chúng ta thì vốn không có. Về sao thì không hiểu vì ai muốn lấy lòng khách mua nên mới có tiền lệ này. Đương nhiên thì cũng chỉ có khách quen thân mới được. sắc mặt Vương Định Nhất dần dần trở nên nghiêm túc. Tiểu Lục nói, vậy thì kết toán luôn bây giờ đi. Có tôi ở đây, kể cả có khúc mắc gì thì quan hệ của cha tôi với ông chủ cũng chẳng xấu đi được. Nhưng ngội nhở suy đón của tôi là thật, thì người khác... Tôi chẳng lo được, chứ còn ông chủ coi trọng tôi lại cũng là người dạy xuân điển cho tôi. Tôi chỉ mong ông không gặp được chuyện gì là tốt rồi. Tiểu lục nói đoạn, đang kể hết một lượt sự việc. Vương định nhất thần người ra, thấp giọng nói. à Chuyện này theo lý mà nói thì có hai khả năng. Một á, là đám người này chính là bọn biệt bệnh giang hồn. Hai là bọn họ vốn là người trong giang hồ Về sao không biết vì nguyên dân gì mà phát tài Đến Bắc Kinh giả làm người một nhà để hưởng phúc Lúc trước ta từng dặn đi dặn lại người Ra ngoài không được dùng tiếng lóng bừa bãi Nhưng mà cái gã thiếu gia đó lại dùng rất là tùy tiện Phá lại là còn cực kỳ khiêu ngạo nữa rất có thể là gã không phải là tay lão luyện giang hồ gì đâu. Không lão luyện giang hồ mà phát bài to, khả năng này gần như chỉ có một phần vạn. Vì vậy, có lẽ bọn họ là biệt bệnh thật. Vương định nhắc tầng hắn một tiếng rồi lại nói tiếp. Người nói rất là đúng, ta phải đi kết toán hết nợ nằm với bên ấy. Hôm nay đi luôn, nhưng tất cả đều chỉ là suy đoán của chúng ta. Chúng ta sẽ không rêu rao ra ngoài, vì ta không biết vụ này còn có dính dáng đến bao nhiêu người nữa. Ngộ nhở người ta không phải là biệt bệnh vậy thì cha ngươi sau này khó làm ăn lắm. Vương Định Nhất nhậm nghĩ một lúc rồi nói tiếp. À! Ta sẽ rủ thêm một, hai người quen nữa, lần lượt đến thúc nợ. Nếu bọn họ ôm của bỏ trốn, ít nhất cũng giảm bớt một phần tổn thất. Cha ngươi cũng dễ ăn nói phần nào. Nếu đúng như thế, vậy thì ta hiểu được tại sao chủ của cha ngươi lại không lộ mặt rồi. Ngươi còn nhớ chuyện thập bát La Hán bà Ngọc không? Tiểu lục lập tức hiểu ra phần nào. Đám người này cũng giống như bọn bán thập bát La Hán bằng Ngọc kia, mua đi bán lại kỳ thực chẳng tốn bao nhiêu tiền. Bọn họ để cho cha nó lộ mặt, bỏ tiền mua đồ, vì vung tiền hào phóng mà thành người có uy tín, tiếng tâm. Sau đó lại bán sang tay luôn, thực tế cũng chẳng bỏ ra mấy tiền. Dần dần, cả kinh thành đều biết có một nhân vật là Mạnh An. Các nhà buôn bán lớn xưa nay đều tin vào dư luận, nhất phẩm lâu chính là quân bài cuối cùng. Đem vun ra toàn bộ thanh danh uy tín tích lũy được từ trước đến giờ. Cho đến thời điểm này, chưa ai từng gặp chủ nhà của Mạnh An. Người khác chỉ quen biết Mạnh An, vậy thì tất cả tội lỗi nợ nần đều đổ hết lên đầu của Mạnh An. Tiểu lục tròn mắt không lạnh mà rung ngồi thập xuống đó thẩn thờ không nói nên lời. Vương định nhất trầm ngâm dây lát rồi bảo. Thế này! Chốc nữa ta sẽ đi tìm cha ngươi kết toán. Ngươi dùng đi. Tiện thể ta sẽ mua cho ngươi một tấm vé tàu hỏa. Ngươi đi cùng với cha ngươi chuyến này. Sợ là sợ ra đến quang ngoại. Bọn chúng có sẵn đồng bọn chờ sẵn thịt luôn cha ngươi ấy. Vậy thì ngay cả người duy nhất từng gặp bọn chúng cũng không còn nữa. Tiểu lột. Ngươi đợi ta một chút. Vương Định Nhất quay lại trong tủ đầu giường. Lấy ra một cái túi vải đỏ Mở ra Bên trong là một khẩu súng lục rất tinh xảo Y đưa cho mạnh tiểu lục rồi nói Đây là súng con Hồi ta đi Thượng Hải Tìm thương nhân tay mua được đấy Người cầm lấy mà phòng thân Ông chủ ông Tiểu lục đột nhiên Cảm thấy vương định nhất rất tử tế Nó không biết khẩu súng lục này Bao nhiêu tiền Nhưng chắc chắn là thứ rất đắt đỏ Gặp phải chuyện lớn Vương Định Nhất không hề keo kiệt, cũng tuyệt không hàm hồ chút nào. Hôm sau, tiểu lục theo cha lên tàu hỏa. Thẩm thị ra ga đưa tiễn Vương Định Nhất quả thực rất có nghề, y bảo cửa tiệm dạo này hơi căng thẳng tiền bạc, không thu xếp được. Mạnh An vừa nghe vậy cũng không nghĩ ngợi gì, lập tức đi gặp nhà chủ lấy tiền. Trên đường vừa khéo, là gặp ông chủ tống của cổ Nguyệt Trai. Khâm giờ cũng nói muốn kết toán, dạo này làm ăn không hiểu sao lại khó khăn vậy. Có điều Mạnh An lấy làm lạ là có điều Mạnh An lấy làm lạ là đến chỗ nhà chủ vừa nhắc chuyện trả tiền. Nhà chủ xưa nay vốn rất thoải mái, không ngờ tỏ vẻ không vui. Như thể không phải là đang nợ tiền người ta mà là người ta thò tay vào túi ông ta móc tiền ra vậy. Cuối cùng, lão gia cũng miễn cưỡng lấy ngân phiếu ra. Đồng thời dặn dò Mạnh An ra quan ngoại phải cẩn thận hành sự Mạnh An đi kết toán cho tiệm cầm đồ thịnh Long và cổ nguyệt trai song xuôi Vương Định Nhất lại bảo Đi xa cần có người ở bên cạnh chăm lo Nên đặc biệt cho tiểu lục nghỉ mấy ngày đi theo Mạnh An vốn cảm thấy chuyến này đi là đòi nợ Mặc dù đã có người làm hộ Nhưng ít nhiều cũng có chút nguy hiểm Không muốn dẫn con trai theo Nhưng Thẩm Thị nghe nói vậy liền bảo Ra trận còn gần phụ tử binh Có Tiểu Lục đi theo cũng chắc chắn hơn Vì vậy Tiểu Lục bèn cùng Mạnh An lên đường Trong tiếng quay tàu Bánh xe chuyển động Tàu hỏa phun khói trắng tiến về phía trước Tiểu Lục Mạnh An thò đầu qua cửa sổ vẫy tay từ biệt Thẩm Thị và mấy người anh em đến tỉnh đưa Nào biết đâu Chuyến đi này lại là một trận biến động lông trời lỡ đất Lúc này sa thiên đang đi lại vòng vòng Trong căn nhà chọc hẹp Đi từ lúc trời còn sáng bạnh Đến lúc sẵn tối Ăn cơm mà tâm trí cũng để tận đau đau Phòng thị nhìn thấy Nhưng không nói gì Đến tối sa thiên càng lúc càng môn nao sốt ruột Phòng thị mới thở dài một tiếng thấp dọng bão <cười> Muốn đi thì đi đi Ơ mình biết cả rồi sao Phòng thị chống tay ngồi dậy trên giường sa thiên vội vàng đỡ lấy Phòng thiện mỉm cười nói Dĩ nhiên tôi không biết là có chuyện gì Nhưng mình bồn trồn như thế Chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn rồi Nếu tôi đoán không lầm Chắc là có liên quan đến tiểu lục Dạo gần đây Mình để ý nhất là thằng nhỏ đó mà Phụ nhân Mình đi đi Nếu mình đã nghĩ kỹ rồi Thì cứ đi đi Phòng hiểu Linh nói như vậy sa thiên thoáng trầm ngâm ừ. Lần này là người ở trong giang hồ Tôi cứ sợ Sợ Chúng ta sợ gì chứ Cùng lắm là đổi chỗ khác Tôi nhìn ra được Mình thật lòng thích thằng bé tiểu lục ấy Quyết không để nó rơi vào cảnh khốn đốn đâu Mình chẳng có bao giờ thay đổi Vẫn là sa thiên bá hành hiệp trượng nghĩa năm nào Phòng thị miếm cười, nụ cười hết sức ngọt ngàng. Satin gật đầu đắp trăng cho phòng thị, cảm kết nhìn ái thê một lần nữa rồi mới quay người rời đi. Bên ngoài thành, mặt trời đã xuống núi, trăng vừa leo lên ngọn cây. Màn đêm đã buông xuống, 7-8 cỗ xe lớn đang chờ ở ngoài thành. Thúy Vân nói, Lão Đại, Nhị Nương, sao giờ này vẫn chưa ra? Theo tôi thấy, nếu không được thì thôi bỏ luôn cái xe cuối cùng đi. Lão da đáp. Sắp rồi. Con ả thối này đã ngủ với tên gác cổng thành hai ba lần. Với bản lãnh của cô ta, hẳn là sẽ dễ dàng gạt được hắn mở cổng thành ra thôi. Trong lúc nói chuyện, một cổ xe ngựa đã từ trong thành phóng ra. Người đánh xe chính là gã thiếu gia Mặt Thẹo. Xe dừng lại trước 7-8 cổ xe lớn. Mặt Thẹo nói. Lão đại! Các món cuối cùng đều đã ở trong xe cả rồi. Chúng ta đi đâu nghỉ ngơi đây? Tôi dọn đồ mệt muốn chết rồi đó. Thì đó, tôi cũng mệt chết rồi đây nè. Thiếu phương nhân trong xe lên tiếng. Đi nhanh thôi. Hôm qua Mạnh An đột nhiên thanh toán nợ cho hai nhà. và thấy hơi khó hiểu. Nhưng trong lòng cứ không yên sao đó. Nhưng lúc trời tối đi cả đêm rồi tính sao? Đoàn xe cứ thế lên đường. Bỗng nhiên có một bóng người cực nhanh vượt qua cả đoàn chặn ở giữa đường. lớn tiếng nói. Vất vả, vất vả rồi. Các vị, chuyển gáo thôi. Bả điếm. Xe ngựa không dừng lại. Lão gia lẩm bẩm giọng rất nhỏ. Không ngờ, người đang đứng giữa đường lại nghe rõ mồm một, một đáp lại. Dốc túi ngược. Xanh đi. Không ngờ vật gì nữa, hai bên đều đã tỏ rõ thân phận. Gặp nhau đã nói vất vả, ác là người trong giang hồ. Người chặn xe không ai khác chính là Sa Thiên, đeo khăn che mặt. Mặc dù có màn đêm che trắng Sa Thiên vẫn lo bị người khác nhìn thấy bộ dàng của mình. Ông ta không muốn động thủ, chỉ hô lên với người trên xe rằng bằng hữu đã vất vả rồi, quay về đi. Người trên xe giặt nảy mình như chim sợ cành công, nghĩ Sa Thiên là bả điểm. Cũng tức là người của đội điều tra Sa Thiên thính tai nghe thấy câu lẩm bẩm đó Bèn trả lời là Người bị gạt quay lại đòi tiền rồi Chuyện này cũng giống như người vinh môn đi ăn trộm Bị bắt tại trận chỉ có thể ôm đầu chịu đòn Biệt bợm mà bị người ta vạch mặt Vả lại còn bị nạn nhân tìm đến tận cửa đòi tiền Đa phần đối lý mà nôn ra Cùng lắm cũng chỉ cù nhầy giáo biện vài câu mà thôi Nhưng đám người này lại không nói không rằng Muốn giết Sa Thiên Câu đi có nghĩa là giết đi vậy Sa Thiên không do dự nữa Bất thình lình xông lên Lao thẳng vào con ngựa Hiển nhiên là người của đoàn xe không định dừng lại Quốc roi thuốc ngựa muốn tông chết luôn ông ta Sa Thiên sắp bị đụng trúng Thì chợt lách người móc lấy dây cương trên cổ ngựa Chân vung lên Cả người đã đu lên lưng ngựa Trong nháy mắt Sa Thiên lộn một vòng trên lưng ngựa Đối mặt với tên đánh xe của chiếc xe đi đầu Hai tay chống vào lưng ngựa, tung ra một cướp, đạp gã ta lăn xuống xe. Sao Thiên kìm cương ngựa, con ngựa đầu bị đau dừng lại ngay. Đoàn xe này đi một hàng như con rắn, vừa nãy 9 gỗ xe cùng chạy cách nhau không xa lắm. Gỗ xe đầu vừa dừng khẩn, ba gỗ phía sau không kịp đề phòng. Chiếc xe thứ hai đụng vào chiếc đầu, chiếc thứ ba dừng gấp quá đổ lăn kền, buộc chiếc thứ tư phải đứng lại. Điểm tử, nhúng tay! kề vai để sống lão già hét lên một tiếng nghe lão đại phát ra hiệu lệnh rằng đối thủ lợi hại các huynh đệ mau bỏ chạy năm của xe còn lại liền không dừng mà chạy vòng đường khác đi tiếp xa thiên định dở chiêu cũ ngăn cản chúng lại thì bị gã thanh niên mặc thẹo chặn mất đường người cái tên lãng bất chính này đừng trách ta gõ mâm nhìn thân hình cắt bước đi Là biết tên mặt thẹo này có chút công phu Ánh mắt toát lên sự hung hẳn độc địa Thêm vào gương mặt thẹo nữa Sa Thiên liền nói Người chính là cái tên lỗ mảng Cứ thích dở Xuân Điển ra ấy phải không Ở đây làm gì có người ngoài Sao hả Hay là không biết nói chuyện bình thường nữa rồi Lạng bất chính Tức là đồ đáng ghét Gõ mâm nghĩa là trở mặt Sa Thiên chẳng buồn đối đáp với gã ta Bằng Xuân Điển Giang Hồ chỉ muốn nhanh chóng giải quyết tên mặt thẹo này còn phải đuổi theo mấy cổ xe còn lại lúc này lão gia và 4 năm tên nữa cùng với người phụ nữ trung niên giả làm phu nhân lúc trước nhảy xuống xe tiến về phía Sa Thiên Sa Thiên chắp tay ôm quyền nói các vị đều là bằng hữu trên giang hồ tôi không phải cố ý phá hoại chuyện làm ăn của các vị có điều làm vậy tức là hãm hại mạnh ăn rơi vào chỗ bất nghĩa rằng sau này sự việc đổ lên đầu anh ta sẽ thành nhà ta người mất cũng thôi quá rồi chăng. Bên mặt kia lạnh lùng hừ một tiếng. Hừ, phí lời làm gì? Hôm nay đừng nói là ngươi muốn lấy lại đồ đạc, muốn đi khỏi đây cũng không được đâu. Ngươi cậy mình có chút công phu, muốn lo chuyện bao đồng phải không? Giờ sao nhũng ra vậy? Muốn làm thân với chúng ta hả? Muốn rồi.